các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 88: Tiếng gọi của Linh Lung. Tiếng sấm oán khí vừa dứt, cả một vùng thượng nguồn Tam Đồ Hà rơi vào một sự tĩnh lặng đến gai người. Những gợn sóng đỏ ngầu vốn dữ đang cuồng loạn bỗng chốc trở nên phẳng lặng như một tấm gương đen, phản chiếu bầu trời sương mù xám xịt. Giữa tâm điểm của vùng nước chết ấy, Diệp Phi đứng sừng sững trên mặt sóng. Dưới chân anh Đóa hoa sen đen làm từ Hắc thủy liên tục sinh ra rồi lại tàn héo, mỗi lần cánh hoa rụng xuống là một lần oán khí xung quanh bị thanh lọc. Diệp Phi lúc này không giống một con người, mà giống một vị u linh bước ra từ truyền thuyết cổ xưa nhất của thủy tộc. Luồng ánh sáng vàng kim từ vết bớt dưới lưỡi anh lan tỏa, xuyên qua lớp da tái nhợt, tạo thành những đường vân thần bí chạy dọc cổ và cánh tay. Hắc thủy ma Tôn Lê Thiệt run rẩy. Lão đã tu luyện tà thuật nghìn năm, đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của vận mệnh. Nhưng chưa bao giờ lão thấy một người có thể dung nạp toàn bộ quán khí của Minh Hà mà không phát điên. Lão lắp bắp, giọng nói khàn đặc vì sợ hãi. "Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên vớt xác sư hạ đẳng. Làm sao ngươi có thể khống chế được vạn quỷ triều tịch?" "Đó là sức mạnh của thủy tổ. Đó là sức mạnh thuộc về ta." Diệp Phi không nhìn lão. Đôi mắt xanh bí của anh đang nhìn vào hư không. Nơi hàng triệu linh hồn vừa bị anh Thu Nạp đang gào thét trong tâm thức. Anh cảm nhận được tất cả. Anh cảm thấy cái lạnh buốt của một đứa trẻ bị dòng nước cuốn đi khi đang đuổi theo con chuồn chuồn ớt. Anh cảm thấy nỗi hận thù của người thiếu phụ bị chồng dìm xuống vực sâu. Anh cảm thấy cả sự cô độc của những con ma gia phải canh giữ đáy sông suốt hàng thế kỷ. Mỗi tiếng gào thét là một lưỡi dao cứa vào linh hồn Diệp Phi. Anh nhắm mắt lại, Đôi môi mấp máy như đang tụng niệm một bài kinh siêu độ không lời. Nhưng quán khí quá lớn, nó giống như một cơn lũ hung bạo đang tìm cách phá vỡ đê bao là ý chí của anh. Màu xanh biếc trong mắt anh bắt đầu bị nhuộn đen bởi những đốm lửa ma mị. Sát ý dân cao. Trong thâm tâm dịp phi, một giọng nói khàng khàng dội lại, gây dết đi. Dết hết lũ người trên cạn kia. Chúng đã để mặt chúng ta chết dưới nước lạnh. Chúng đã lãng quên chúng ta. Hãy biến mặt đất này thành một đầm lầy vĩnh cửu. Hãy để tất cả phải lè lưỡi ra trong đau đớn như chúng ta." Bàn tay Diệp Phi siết chặt lấy cán đoạn hồn câu. Sợ sếp Bạt tiếp lên tiếng kêu run rợn, oán khí bắt đầu từ tay anh tràn ra, đen kịt như mực, nhuộm đen cả một vùng sông vừa mới tĩnh lặng. Một luồng uy áp đáng sợ từ người Diệp Phi tỏa ra, khiến mặt đất hai bên bờ sông rạn nứt. Linh Lung lúc này đang ở trong hình dạng ngân long lộng lẫy, cảm thấy tim mình thắt lại. Cô nhìn thấy sự biến đổi của Diệp Phi. Đó không phải là sự thăng tiến tu vi thông thường, mà là sự chìm đắm vào ma đạo. Nếu anh không dừng lại, anh sẽ thực sự trở thành thủy tổ mới, một vị thần không có trái tim, chỉ có thù hận vô biên đối với nhân gian. "Diệp Phi, đừng nghe chúng." Linh Lung gào lên, tiếng long ngâm vang vọng cả một vùng trời, đánh tan đi phần nào sương mù dày đặc. Cô thu lại thân hình rồng, Hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc rơi xuống mặt nước, đứng cách Diệp Phi chỉ vài trượng. Lúc này, Linh Lung không còn là nàng công chúa kiêu sa hay cô gái mồ bán rượu sắc sảo, cô chỉ là một người con gái đang run rẩy vì lo sợ cho người mình yêu. Diệp Phi từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt anh giờ đây cứng đờ như tượng đá, đôi mắt đen ngòm không có chút sinh khí nào. Khi anh nhìn về phía Linh Lung, anh không còn nhận ra cô. Trong mắt anh lúc này Mọi thứ sinh linh có hơi ấm đều là kẻ thù. Ngươi cũng là vật sống." Giọng Diệp Phi trầm đục, mang theo tiếng vang của ngàn vạn linh hồn chết đuối. Anh đưa tay lên, không gian xung quanh Linh Lung bỗng chốc co lại. Nước sông dưới chân cô vọt lên, tạo thành bốn bức tường nước cao vút, bên trong ẩn chứa vô số những cái lưỡi dài nhợt nhạt đang vươn ra, định quấn lấy thân thể nàng. "Diệp Phi, là em đây." Linh Lung không lùi bước. cũng không dùng đến giao long ngự thủy để phản kháng. Cô biết, nếu lúc này cô ra tay, sợ dây nhân tính cuối cùng gắn kết anh với thế giới này sẽ đứt đoạn. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nắm lấy chiếc chung lạc hồn linh nơi cổ chân, giờ đã được cô cầm trong tay. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông thanh thủy vang lên giữa bầu không khí đầy oán niệm. Tiếng chuông của dòng tộc giao long có khả năng định hồn, nhưng trước hàng triệu oán linh đang bổ vây Diệp Phi, Tiếng chuông ấy mỏng manh như một ngọn nến trước gió bão. Chàng đã hứa với em, chàng sẽ đưa em về động Đình Hồ mà. Linh Lung bước lên một bước, nước sông bắt đầu thấm đẫm vào y phục trắng bạc của cô. Chàng là vớt xác sư, là người mang người chết về với đất mẹ, chứ không phải kẻ đưa người sống xuống vực sâu. Diệp Phi, tỉnh lại đi. Ở đằng xa, Hắc Hỷ Ma Tôn thấy cơ hội đã đến. Lão không quan tâm đến cuộc tình lâm ly của hai kẻ kia. Lão chỉ quan tâm đến mảnh long ấn và chiếc lưỡi. Dưới miệng Diệp Phi, lão niệm chú, đôi tay khô héo kết ấn, triệu hồi ra một con thủy quái khổng lồ làm từ máu thịt của các ma gia bị nát vụn. "Giết chúng đi. Thủy tổ của ta, hãy giết chết kẻ đã làm loạn tâm trí người." Ma tôn gầm thét, ra lệnh cho con quái vật lao về phía sau lưng Diệp Phi. Diệp Phi không quay lại, nhưng một cái đuôi nước khổng lồ từ dưới sông quất mạnh lên. Đánh tan nát con quái vật của Ma Tôn chỉ trong một tích tắc. Quy thế của anh lúc này đã vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, đòn tấn công của Ma Tôn vô tình lại khiến oán khí trong người Diệp Phi bùng phát mạnh mẽ hơn. Ồn ào quá, Diệp Phi rít lên. Anh giơ cao đoạn hồn câu, đỉnh móc của lưỡi câu rực lên ngọn lửa màu tím đen. Anh đang định tung ra đòn kết liễu, không phải chỉ dành cho Ma Tôn, mà cho tất cả những gì đang hiện diện xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Linh Lung lao tới, Cô không quan tâm đến uy áp đang bẻ gãy xương sườn mình, không quan tâm đến hơi lạnh đang đóng băng kinh mạch. Cô đâm sầm vào lòng Diệp Phi, vòng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm lưng rộng nhưng lạnh ngắt của anh. Áp mặt vào ngực Diệp Phi, cô không nghe thấy tiếng tim đập. Chỉ có tiếng nước chảy xiết và tiếng gào của ác quỷ. Diệp Phi, nếu chàng muốn diệt chết thế gian này, hãy diệt chết em trước. Vì nếu thế giới không có chàng, Em cũng chỉ là một cái xác không hồn lay lắc trên mặt nước mà thôi." Một giọt nước mắt nóng hổi của Linh Lung rơi xuống, thấm qua lớp áo của Diệp Phi, chạm vào làn da nhợt nhạt của anh. Giọt nước mắt ấy nhỏ bé, nhưng đối với Diệp Phi lúc này, nó giống như một tia lửa rơi vào băng nguyên vạn năm. Nó mang theo hơi ấm của những ngày tháng họ cùng nhau trên con thuyền rách của lão quỷ, mang theo vị rượu nồng nàn nấu bên sông, mang theo cả tiếng gọi thì thầm của một người luôn tin rằng anh không phải là quái vật. Trong thức hải mịt mùng của Diệp Phi, hình ảnh hàng vạn ma gia bỗng nhiên mờ đi. Thay vào đó là hình ảnh một cô gái mù đang cười trêu chọc anh khi anh vớt được một chiếc giày cũ rách. "Này, thợ vớt xác, sao hôm nay chẳng thấy cá, chỉ thấy toàn rác thế?" Tiếng cười ấy xuyên thấu lớp oán khí dày đặc nhất. Cánh tay đang giơ cao của Diệp Phi khựng lại. Đôi mắt đen kịt bắt đầu xuất hiện những tia sáng xanh trở lại. Chiếc bớt dưới lưỡi anh rung lên dữ dội. Nó đang đào thải bớt quán lực dư thừa để bảo vệ chủ nhân. Linh Lung. Diệp Phi thốt ra hai chữ, giọng anh vẫn khàn đặc nhưng đã có hơi người. Cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến như sóng thần. Việc giữ lại thần trí giữa biển oán khí là một loại tra tấn mà không lời nào tả xiết. Diệp Phi nghiến răng đến mức chảy máu, mồ hôi trộn lẫn máu tuôn rơi. Anh ôm chặt lấy Linh Lung, như thể cô là chiếc phao duy nhất giữa đại dương vô tận. Đừng buông em ra, Linh Lung thì thầm, cô bắt đầu truyền linh lực giao long thuần khiết nhất của mình sang cho anh, bất chấp việc gương mặt cô ngày càng trắng bệch vì kiệt sức. Tình yêu của một con giao long là thứ chung thủy nhất thế gian. Một khi đã trao đi, dù là mạng sống cũng không tiếc. Huyết mạch của cô Hoa Quyện cùng hắc thủy trong người anh, tạo thành một sự cân bằng âm dương kỳ diệu. Màu vàng kim dưới lưỡi anh lan tỏa rộng ra, không còn là màu vàng chết chóc của ma gia, mà là màu vàng của hoàng hôn rực rỡ trên dòng sông dài. Diệp Phi thở hắt ra một hơi, hơi thở của anh hóa thành một làn sương trắng tịnh hóa xung quanh. Anh nhìn xuống Linh Lung, ánh mắt đã lấy lại được vẻ thâm trầm và dịu dàng thường nhật. Anh anh tỉnh rồi. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Ở phía đối diện, Hắc thủy ma Tôn nhận thấy sự yếu đi của oán khí, lão không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Lão rút ra một thanh đoản đao làm từ xương tay của người thầy quá cố của mình, thấm đầy hủ thi độc. lao thẳng về phía hai người. Chết đi. Lũ ranh con. Diệp Phi không buông linh lung ra. Anh chỉ đứng yên đó, đưa tay ra phía trước một cách thong dong. Tí tách y. Một tiếng nước rơi nhẹ nhàng. Thanh đoản đao của Ma Tôn dừng lại giữa không trung, bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của Diệp Phi. Chất độc cực mạnh trên dao vừa chạm vào da anh đã bị linh lực vàng kim tịnh hóa sạch sẽ. Diệp Phi nhìn thẳng vào mắt kẻ từng là sư phụ mình, ánh mắt anh không còn hận thù, chỉ còn lại một sự thương hại sâu sắc. "Sư phụ, người nói đúng. Ma gia lè lưỡi là để bắt người thế mạng. Nhưng người sai rồi. Người tu luyện nghìn năm mà vẫn không hiểu, tại sao dòng sông này lại cần một người vớt xác?" Diệp Phi cử động nhẹ chiếc lưỡi dưới miệng. Một làn sóng xung kích không màu bùng nổ, đánh bật hắc thủy ma Tôn Văn xa hàng chục trượng. Lão rơi xuống mặt nước, máu tuôn ra từ thất khiếu. Vì nước quá lạnh, Diệp Phi nói tiếp, giọng anh vang vọng khắp Tam Đồ Hà. Những linh hồn ấy, họ không muốn giết chóc, họ chỉ muốn có người lắng nghe nỗi đau của họ. Người biến họ thành vũ khí, còn ta, ta sẽ đưa họ về nhà. Diệp Phi buông linh lung ra một chút, đủ để anh có thể thực hiện những thủ ấn phức tạp. Anh hướng đoạn hồn câu xuống lòng sông, nhưng không phải để móc hồn. mà để vẽ nên một vòng tròn tịnh hóa khổng lồ. Toàn bộ oán khí vừa được anh hấp thụ bắt đầu từ từ thoát ra khỏi lỗ chân lông, không còn đe ngòm nữa mà trở thành những đốm sáng trắng mờ ảo như đom đóm đêm hè. Hàng triệu ma gia đang quất nghẹn dưới đáy nước cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng bao phủ lấy mình. Sự hung tàn biến mất, thay vào đó là sự bình yên. Từng đốm sáng bay lên trời, tan vào mây mù. Dòng Tam Đồ Hà đang từ màu đỏ ngầu dần trở lại màu xanh thẳm. Nhưng lần này là màu xanh trong vắt có thể nhìn thấu tận đáy. Hắc thủy ma tôn lê lết trên mặt nước, chứng kiến toàn bộ công sức ngàn năm của mình tan thành mây khói, lão phát điên. Không. Sức mạnh của ta. Ma gia của ta. Ngươi đã phá hỏng tất cả. Diệp Phi bước đến trước mặt lão. Anh không giết lão ngay lập tức. Anh chì bàn tay ra, như cách một thợ vớt xác vương tay cứu một kẻ chết đuối. Lê Thiệt Hãy xuống dưới đó và lắng nghe họ. Hãy nếm lấy mùi vị của những cái lưỡi mà người đã hành hạ bấy lâu nay. Đó là sự trừng phạt duy nhất dành cho người. Diệp Phi phẩy tay, một dòng nước xoáy khổng lồ hiện ra dưới chân Ma Tôn, kéo lão xuống vực sâu u uên cảnh. Không phải cái chết nhanh chóng, lão sẽ bị giam cầm dưới đó, đối mặt với sự cô độc và tiếng thì thầm của ngàn vạn linh hồn mà lão đã làm hại, cho đến khi lão thực sự hiểu được nỗi đau của họ. Khi bóng dáng ma tôn biến mất dưới vực sâu, cả vùng trời nguồn sông bỗng rực sáng. Mặt trời thứ ánh sáng hiếm hoi nhất của thế giới này, từ từ xuyên qua lớp sương mù đã bị tịnh hóa, chiếu xuống mặt nước phẳng lặng. Diệp Phi loạn choạng quỵ xuống, Linh Lung nhanh chóng đỡ lấy anh. Tu vi của anh đã ổn định ở Minh Hải cảnh, nhưng tinh thần thì đã kiệt quệ hoàn toàn. Anh tựa đầu vào vai cô. Hơi thở nhẹ nhàng. Linh Lung, em còn nhớ Ly rượu ở quỹ thị không? Linh Lung bật cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Nhớ chứ? Lần đó chàng đã quyệt tiền rượu của em. Vậy thì xong việc này về đó, anh sẽ trả cả vốn lẫn lời bằng cả cuộc đời này, có được không? Linh Lung ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực này đã bắt đầu có tiếng tim đập trở lại, chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Giữa không gian bao la của vùng sông nước vừa hồi sinh, bóng dáng hai người im lên mặt nước. đẹp và bình yên như một bức tranh cổ. Tiếng gọi của Linh Lung không chỉ cứu một con người, mà còn cứu cả một dòng sông khỏi sự trầm luân mãi mãi. Ma gia lè lưỡi, giờ đây không phải để bắt người, mà có lẽ để đón nhận lấy hơi ấm ấm áp của bình minh vừa hé rạng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net